Vị của tình yêu Tác giả tự ngôn Tập 4 Trong phòng làm việc, đầy sự yên tĩnh, Thiên mặc sau khi gọi cho Mỹ nghi xong thì lại chăm chú nhìn vào những con số chứng khoán đang nhảy liên hồi trên màn hình laptop. Một lúc sau, điện thoại của anh lại reo lên. Nhìn qua một lượt, anh liền bắt máy. Thiên mặc, à tối nay con về nhà sớm ăn tối được không? Nguyên tầm cũng đang ở nhà chúng ta từ trưa. Còn bé nói uh, quay về nhà sắp xếp một số việc. Sau đó sẽ quay lại nhà ta cùng nhau ăn tối. Còn sắp xếp công việc đi ngang. Là tà qua gọi cho anh. Nghe bài nhắc đến Nguyên tầm làm cho anh có chút khó chịu. Không ngờ tối qua anh làm như vậy của ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Còn dám đến nhà lấy lòng mẹ của anh. Giọng của anh không vui liền nói. Con còn có vài việc quan trọng ở công ty. Tối nay phải tăng ca nên sao không có dậy được. Mẹ và cô ta cùng dùng bữa đi. Có con hay không có con cũng vậy thôi. Sao dậy được? Không lẽ con không biết con bé nó có ý với con sao? Đừng có làm con gái người ta phải mất mặt chứ. Dù gì gia thế nhà con bé đó cũng không thể đắc tội được. Con mặc kệ. Tóm lại con không muốn có sự góp mặt của cô ta trong cuộc sống của con. Tà qua tội dẻ mất kiên nhẫn với những câu nói lạnh nhạc của anh. Bà đã hơi lớn tiếng khi nào con mới chịu hiểu đây hả? con cũng đã hai tuổi rồi, lứa tuổi của con người ta cũng đã có con hai đứa rồi đó. nhìn lại con đi, ngoài trừ làm gì có thể chỉ lo ăn chơi trác táng. khi nào con mới chịu dừng lại mà nghĩ cho ba mẹ đây, bà mẹ con đã có tuổi rồi. khi nào con mới cho ba mẹ ẩm cháo đây hả? mẹ chỉ có một mình con thôi đó. con nói mẹ phải làm sao con mới vừa lòng đây. bình thường tào ba cũng rất hay càm ràm anh, nhưng hôm nay lại đột nhiên nhắc đến chuyện vợ con. Anh nghĩ có lẽ nguyên tầm đã nói gì với bà rồi nên bà mới phản ứng như vậy. Nhưng không vì vậy mà anh nổi nóng, anh vẫn điềm tĩnh đáp lại bà. Chuyện đó sớm muộn gì con cũng sẽ tính tới, bây giờ chưa phải lúc. Vậy khi nào mới là lúc chứ? Đến khi hai ông bà già này đi theo tổ tiên hết mới là tới lúc phải không? Còn có bạn gái rồi. Nghe đến đây, giọng nói trách móc thang thở lúc nãy của tạ qua bỗng trở lại điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Con nói cái gì? Con có bạn gái rồi hả? Khi nào? Có muốn đăng hổ đối không? Nếu xứng tầm với gia đình ta thì hãy tiến tới. Còn không thì bỏ ngay đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Nguyên tầm đúng là cô gái xứng đôi với con nhất rồi. Con đừng có kén chọn nữa. Đó là tiêu chuẩn của mẹ. Còn con thì khác. Chỉ cần con thích, chỉ cần con thấy xứng đáng là được rồi. Con còn gì phải làm đây? Con cúp máy đó. Anh khó chịu mà thả điện thoại xuống bàn... Đôi mắt lại tỏ ra thâm sâu đáng sợ. Nguyên tầm, cô được đó. Tối đó thiên mặt đúng thật đã tăng ca đến khuya. Khi anh ra khỏi phòng làm việc thì bên ngoài đã tối đen, nhân viên cũng đã về hết. Hôm nay anh cho tài xế về sớm nên tự mình sẽ lái xe về. Chiếc xe hạng sang lại lao đi trên con đường nhựa dài uốn lượn. Mới hơn 9 giờ tối nên mọi thứ vẫn còn nhộn nhịp, Chỉ là những dòng xe được chạy lưu lót hơn chứ không còn ủng tắc nữa. Ánh đèn đường màu vàng liên tục chiếu rọi lên khuôn mặt điển trai nhưng có phần trầm lặng kia. Xe dừng đèn đỏ, lúc này trong anh lại có nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Tín hiệu nháy đèn xanh, anh liền nhấn ga chạy thẳng về phía trước. Tiếng điện thoại lại reo, anh gắn vội cái tai nghe rồi bắt máy. Có chuyện gì? Nhưng tổng, hôm nay có thời gian đến uh, nightclub không? Tôi và Thiếu Thành đang ở đây. Được, tôi cũng đang muốn uống một chút rượu. Vậy chúng tôi đợi cậu nghe. Trương Khâm chắc lại có gái xin muốn giới thiệu cho anh, nên mới gọi anh vào giờ này. Thiên mặt nhanh chóng đến trước cửa nightclub. Cánh cửa xe vừa mới mở ra, đôi giày da bóng bẫy cũng chạm đất. Gương mặt mang màu hổ phách cũng hiện ra trước mắt mọi người. Không quan tâm đến xung quanh, Anh liền một đường đi thẳng vào trong và ngồi vào vị trí bằng VIP như mọi khi. Tiếng nhạc bên trong sập sình in ỏi. Ánh đèn nhiều màu như cũng đang nhún nhảy theo điệu nhạc dance vậy Thiên mặc đi đến trước mặt Thiếu Thành và Trương Khâm rồi ngồi xuống. Hai bên tay Trương Khâm sớm đã ôm eo hai em gái xinh đẹp, nóng bỏng. Thiếu Thành thì vẫn mặt lạnh ngồi đó cầm ly rượu trong tay uống cạn. Lúc này Thiếu Thành là người lên tiếng trước. Mấy hôm nay bận lắm hay sao mà không thấy cậu rủ trên bọn này nữa vậy? Bận cái gì đâu. Chỉ xử lý vài chuyện lạc giặc không có đáng nói. Còn hai cậu sao? Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây? Không phải chịu uống rượu chứ. Trương Khâm nãy giờ bận hưởng thụ thì bây giờ mới lên tiếng. Có chuyện mới gặp được cậu sao? Mấy hôm rồi không có ra ngoài chơi. Hôm nay muốn chơi cho khoai khỏa đó mà. Đúng rồi. Cậu cần tôi gọi và em xinh đẹp đến rót rượu Không. Tớ giờ tuyển vào được mấy em xinh đẹp trắng trẻo đây, có muốn thử không? Thiên mặc trồm tới cầm ly rượu, rồi một hơi uống cạn. Cái cà vát như khá dướng díu, nên anh tiện thể đưa tay mở nó ra, còn tháo đi hai chiếc cúc áo, lộ ra cái dòng ngực săn chắc. Xong xuôi, anh lại nói với Trương Khâm. Cậu giữ đó mà dùng đi, tôi không cần. Chuyện lần trước tôi chưa có tính sổ với cậu đâu Chính là mấy ngày trước, Trương Khâm đã cài một cô em xinh đẹp để phục vụ anh cả đêm, khiến anh mới sáng đã mệt chết, biết tính thiên Mặc không có mê nữ sắc như mình, nhưng là bạn bè với nhau có đồ ngon phải biết chia sẻ cùng, cho nên dù biết sẽ bị thiên Mặc nổi nộ nổ khí, nhưng Trương Khâm vẫn cố tình làm. Trời ơi, tôi muốn giúp cậu thôi mà, tôi sợ cậu cô đơn quá nên dễ nổi nóng. Và thôi, cậu không thích thì thôi, hôm nay chúng ta đi kiếm cái trò gì overnight nha. Tớ không muốn đêm nay lại quay về nhà nghe ba mẹ tớ cầm rạm đâu. Trương Khâm đang cao hứng, thì Thiếu Thành và Thiên mặc lại làm tuột hứng. Đầu tiên là Thiếu Thành. Mấy hôm trước á, liên tục quá chén á cùng với cậu, làm bao tử của tôi không có khỏe đây nè. Tổ này uống ít thôi, hôm khác lại uống tiếp. Tôi cũng không có đi được, tôi phải về nhà. Thiếu Thành thì không sao. Còn câu trả lời của Thiên mặc mà làm cả hai người lại phải nhìn chầm chầm vào anh vài giây. Một lát sau, Trương Khâm lại lên tiếng. Thiên Mặc, cậu thích gì nhà sớm từ khi nào vậy? Thiên Mặc lại uống cạn hết mấy ly rượu nữa mới lên tiếng trả lời Trương Khâm. Tôi có bạn gái rồi, tôi về nhà bạn gái. Cậu nói cái gì? Thiếu Thành và Trương Khâm đồng loạt lên tiếng, không phải mấy ngày trước anh còn không có mê nữ sắc sao, sao bây giờ lại đột ngột có bạn gái rồi? Trương Khâm bỏ tay ra khỏi hai cô gái kia, Sau đó kêu họ đi chỗ khác. Hai cô gái cũng nghe lời đứng lên đi ra nhảy nhót cùng mọi người bên dưới. Trương Khâm ngồi sát lại Thiên mặc nói khẽ. Nói tôi nghe coi, cậu đã quen ai? Sao bọn tôi không có ai biết gì hết vậy? Đúng đó, sao hôm nay lại đổi tính quen bạn gái vậy? Thiên mặc lại trầm mặt đáp lời. Từ khi nào Thiên mặc tôi lại quen bạn gái phải nói với các cậu hay sao? Trương Khâm liền cười quề một cái rồi nói. Không phải vậy... Tụi tôi chỉ có một chút tò mò cô gái bên cạnh cậu thôi, nói tôi nghe thử một chút coi, cô ấy có xinh không, có nóng bỏng không, còn nữa, nói đủ chưa? Tôi đi trước đây, hai cậu ở lại chơi đi. Nè nè nè, cứ dẫn chút thôi mà dừng hay sao? Thiên Mặc nghe Trương Khâm hỏi một loạt câu hỏi như vậy thì ra vẻ không vui, ngay lập tức anh ngắt lời Trương Khâm, sau đó đứng lên bỏ ra về. Thiếu Thành thấy vậy liền nói với Trương Khâm, đâu phải cậu không biết tính của cậu ta chứ, cậu đùa như vậy làm gì? Ôi, uống đi. Nè, cạn đi. Trương Khâm vẫn còn quất ức nhằn nhó. Tôi chỉ giỡn có một chút thôi mà. Đúng là yêu ma thiệt đó. Không ai có thấy đụng chạm đó. Làm mất hứng à. Vậy đêm nay cậu chơi tới sáng với tôi nghe. Thiếu Thành cùng ly Trương Khâm uống một hơi cạn rồi cũng đứng lên. Xin lỗi nha, lại làm mất nhà hứng của cậu rồi. Hồi nãy tôi có nói bao tử của tôi không tốt. Nên sẽ không có uống rượu cùng cậu tiếp được. Ờ... Cậu gọi hai cô gái lúc nãy đến chơi cùng cậu đi nghe, tôi về trước. Dứt lời thiếu thành, nhàn nhã bỏ hai tay vào tôn túi, rồi lãnh đạm bước thẳng ra cửa, bỏ lại một trương khâm đang nổi nóng đằng sau lưng. Thiên mạc sau khi rời nightclub thì lái xe về nhà của Mỹ Nghi. Trên đường đi anh gọi cho Ngô Phạm. Anh nhấn một vài thao tác trên bảng điện tử trên xe, lập tức tiếng chuông điện thoại cũng treo lên. Được mấy hồi thì ngô Phạm cũng giấc máy, giọng như đang ngủ. Nhưng tỏng, khuya rồi anh gọi tôi có chuyện gì sao? Thiên mặc lại không có quan tâm, mà trực tiếp nói thẳng vấn đề. Cậu nhanh chóng qua nhà tôi lấy mấy bộ quần áo sang căn hộ của Cao Mỹ Nghi cho tôi. Nhớ kỹ, mẹ tôi hay bất cứ ai có hỏi, thì không được nói tôi đang ở nhà cô hiểu chưa? Sếp ơi, giờ làm nửa đêm rồi đó, anh kêu tôi đi lấy liền bây giờ sao? Vậy, cậu ngủ tiếp đi. Lại trời... Cảm ơn sếp, vậy tôi ngủ tiếp ngay. Ngày mai không cần đến công ty đâu. Cái gì? Trời ơi! Thôi, được rồi, tôi đi liền. Thiết tình rồi. Thiên mặc vừa tắt máy, cũng là lúc Ngô Phạm cố gắng miễn cưỡng đi ra khỏi cái chăn ấm áp của mình. Biết lệnh của sếp không thể cãi, nên đành cố mà nghe theo. Không thì lại mất việc. Công việc thư ký riêng của tổng giám đốc này tuy nhiều tiền, Nhưng lại lấy đi của anh không ít thời gian và công sức Thay quần áo chỉnh tề xong Thì đột nhiên anh lại nhớ ra cái gì đó Rồi tự nói Ủa? Hồi nãy không có để ý Dương Tổng nói đem quần áo đến căn hộ của Cao Mỹ Nghi Không phải chứ Sao lại là cô ta Tự thắc mắc một hồi Xong anh cũng nhanh chóng ra ngoài Rồi đến nhà họp dương Thiên mặt đã đến trước cửa tòa chung cư Lần này anh không có vẻ chần chờ gì nữa mà lên thẳng căn hộ của hai cô. Đến nơi anh nhấn chuông cửa vài lần thì trong nhà có tiếng người ra mở cửa. Linh đang một lần nữa ngạc nhiên đến trố mắt khi trước mắt cô lại là thiên mạc. Sao sao lại là anh? Là tôi thì sao? Tối nay tôi lại ngủ ở đây. nè nè Linh đang chưa kịp nói gì thêm thì anh đã luồn qua cô mà đi vào trong nhà. Lúc này, Mỹ Nghi vẫn chưa ngủ. Cô và Linh Đan đang vừa ăn trái cây, vừa xem phim thì anh tới. Mỹ Nghi không có chút bất ngờ nào. Thấy anh đang đi lại phía của mình, rồi ngồi xuống ghế phía đối diện, thì lại nói. Dương Tổng! Dương Tổng nổi danh là con nhà dương giả. Vậy mà đến chỗ ở cũng không có nữa sao? Cứ thích đến chỗ toàn là nữ nhi như vậy mới được à? Thật không biết xấu hổ. Dù có ngày bận rộn nhiều công việc ở công ty... Lại thêm chuyện của nguyên tầm làm cho anh rất mệt mỏi. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi gặp cô, nghe giọng cô thì anh lại cảm thấy bình yên đến lạ. Khi nghe cô nói vậy, anh không nổi giận mà còn cười nhất một cái rồi ung dung. Là ai không biết xấu hổ? Hả? Tối qua là ai đã quyến rũ tôi? Là ai không có biết xấu hổ cứ bám vào tôi? Biết cô sớm đã thích tôi nên hôm nay tôi phát tâm từ bi, tự giác đến để làm gối ôm cho cô đó còn cái gì nữa? Linh Đan nghe xong thì thấy bất bình Nên cũng lên tiếng chen ngang hai người Dương Tổng Tối qua là anh nửa đêm nửa hôm đến nhà chúng tôi ngủ Bây giờ còn nói mỹ nghi của tôi như vậy nữa Anh đúng là... Đúng là cái gì Thiên mặt trở lại mặt lạnh nhìn Linh Đan Làm câu nói của cô chưa hết lại phải nuốt vào trong Cô đành ấp úng. Thì... Thì ý tôi nói là Anh ngủ lại cũng sao Chắc là anh đột nhiên có nhã hứng thôi đúng không? Tôi cũng rộng lượng nhường cái chỗ ngủ của tôi cho anh đó. Thiên mặc lại quay sang Mỹ Nghi với vẻ mặt hiền từ trở lại. Bạn của em đồng ý với cách nghĩ của tôi thì em còn ngại cái gì nữa mà không có thừa nhận. Ba người đang nói chuyện thì có tiếng chuông cửa gian lên. Linh đang nhanh chân đi ra mở cửa. Là Ngô Phạm tay đang cầm một túi sách màu đen đến. Ngô Phạm thấy Linh đang thì đôi mắt lại sáng sủa hẳn lên. Thì ra là cô Linh Đang Cũng ở cùng với cô Cao luôn hả Thiệt là may mắn quá Lại gặp lại cô rồi Trái ngược với điệu bộ vui vẻ của Ngô Phạm Thì Linh Đang có chút không vui Sao lại là anh Là, là nhà tôi từ khi nào Lại toàn là khách không có mời mà đến vậy Linh Đang cô đừng có như vậy mà Tôi đến đi đưa chút đồ cho Dương tổng thôi Tôi vào trong được không Không cho Không cho Không cho có được không Mau vào đi Ngô Phạm cười thiệt tươi Sau đó cũng đi vào trong Đến chỗ Thiên Mặc Mà để cái túi sách xuống Dương Tổng quần áo và đồ dùng của anh Tôi mang đến rồi đây nè Thiên Mặc lại nhìn Ngô Phạm hỏi lại Tốt à, Có ai hỏi gì tôi không Bà chủ có hỏi anh đi đâu Mà không về nhà báo cho một tiếng Tôi nói anh có chút việc ở công ty Nên chắc tối nay không có gì Còn có Có cái gì Ngô Phạm sợ hai cô kia nghe thấy liền cúi xuống nói nhỏ vào tai của Thiên Mặc. Còn có cô Nguyên Tâm cũng đang ở đó đó. Hình như cô ấy cố tình ở lại để chờ anh gì. Thiên Mặc dễ ngạo mạn nói cũng có lòng thiệt đó. Tôi cũng muốn xem thử cô ta định dở trò gì. Cậu làm tốt lắm. Hết việc rồi, cậu về đi. Ngô Phạm liền nghe lệnh mà quay trở ra ngoài. Đi ngang qua Linh Đan, anh không quên chào hỏi cô. Linh Đan, Tôi về nghe, chúc cô ngủ ngon. Cảm ơn. Linh đang đi vào trong, thì không thấy thiên mặc đâu. Trước mặt cô chỉ còn Mỹ Nghi đang ngồi xem phim. Mỹ Nghi, hắn đi đâu rồi? Thì thẩm. Sao? Vậy lúc nãy tên đó đến đây để mang quần áo đến cho hắn hả? Nó dạy hắn định ở đây luôn thì sao? Nhà hắn phá sản rồi hả? Mỹ Nghi biết Linh Đang có chút hoang mang, nên cô dội an ủi Linh Đang... Cậu ngồi xuống đi, đừng có nóng lòng mà, tớ hứa sẽ trả lại chỗ ngủ cho cậu nhanh thôi, đừng có giận nữa, nghe. Tình thế đã như vậy, Linh Đan có muốn nói thêm gì cũng không được. Cô đành tiếp tục ngồi xuống xem phim cùng với Mỹ Nghị, mặc dù trong lòng không còn chút hứng thú nào. Một lúc lâu sau, Thiên Mặc trở ra từ phòng tắm. Hai cô nhìn anh đứng hình mất mấy giây vì độ đẹp trai này của anh không nghĩ được anh mặc trang phục ở nhà chỉ với áo thun trắng và quần phong dài mà cũng khiến anh đẹp mê người đến vậy nhận thấy ánh mắt hai người họ đang nhìn mình thiên mặc điền lên tiếng nhìn đủ chưa nói xong anh cũng đi đến ẩm thóc mỹ nghi lên mỹ nghi bị bất ngờ nên có hét lên một tiếng anh làm cái gì vậy mau buông tôi ra dừng tẩn anh làm vậy sao? là là là sao mau thả mỹ nghi xuống đi Thiên mặt vẫn vậy, vẫn ẩm cô cho dù cô cố dùng dãy. Các cô ồn ngạo cái gì? Không phải chân em đau hay sao? Tôi chỉ là muốn tiết kiệm thời gian thôi. Bây giờ tôi muốn ngủ. Nếu tôi không làm như vậy, một lát nữa em vào sẽ làm tôi thức giấc. Cho nên tôi phải ẩm em trước. Vậy anh mau để tôi ngồi vào xe tôi tự vào được mà. Đừng cố bướng, như vậy là được rồi. Nói xong anh cũng ẩm cô đi thẳng vào phòng. Linh Đan cũng đành bất lực nhìn theo bóng dáng hai người. Anh đặt cô xuống giường, sau đó quay lại tắt đèn rồi mới lên giường nằm cạnh cô. Mỹ Nghi kéo Trang đắp đến ngang mặt mình, sau đó lại hỏi nhỏ, Sao anh lại đến đây? Ngoài kia hết khách sạn rồi hay sao? Hay anh có âm mưu gì thì nói đi. À, hay là anh đang bị bệnh chỗ nào rồi? Hoặc anh đang đi trốn giang hồ sao? Đã tắt đèn hết, Mà cô còn nhiều lời như vậy làm cho anh khó chịu. Em im lặng đi. Trời ngủ, phiền chết đi được à. Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đưa em đến bệnh viện nữa đó. Cô trả lời một tiếng rồi cũng im lặng hẳn. Lúc này điện thoại anh đặt ở trên tủ đầu giường chợt rung lên là tin nhắn. Anh dối lấy rồi mở ra xem là dương diễn nhắn cho anh. Ngày mai bác nhất tôn sẽ về. Khoảng 10 giờ trưa bác ấy sẽ tới sân bay. Con thu xếp thời gian đi đón bác ấy rồi đưa về nhà chúng ta. Ngày mai ba có cuộc họp quan trọng không có đi được. Vậy chuyện này nhờ con đó. Đọc xong anh không trả lời mà tắt điện thoại rồi nhắm mắt ngủ. Nhưng hôm nay xơi đi xơi lại anh vẫn không sao ngủ được. Có phải vì đêm nay chưa đủ say như đêm qua hay tại vì cô không ôm anh mà ngủ như đêm qua nên anh trở nên khó chịu, khó ngủ. Thao thức một lúc Anh lại xoay mặt về phía cô, nhớ lại những chuyện Ngô Phạm đã điều tra được về cô, trong lòng anh lại chân lên một vài cảm xúc khó tả. Mấy hôm trước, tại công ty, Dương Tổng ta đã điều tra được một vài chuyện về cô Cao Mỹ Nghi, nhưng những chuyện về quê quán cô ấy tôi không có nghe ngóng được cái gì cả. Thiên Mặc đang chăm chú làm việc, tai nghe những gì Ngô Phạm nói, nhưng đôi mắt vẫn đặt vào màn hình laptop. Điều tra được cái gì? Nói đi. Tôi hỏi một vài người sống gần căn hộ của cô Cao. Thì ra cô Cao vừa chuyển đến đây sống cùng một người bạn cũng khoảng hơn 4 năm nay. Trước đó cô ấy được sinh ra và lớn lên ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Tôi có cho người đến điều tra thì biết cô ấy cùng với mẹ mình sinh sống và học tập tại đó. Nghe nói cuộc sống rất là khó khăn. Mẹ cô ấy phải đi làm thuê cho một tiệm ăn uống để nuôi cô ấy ăn học. Sau khi tốt nghiệp trung học Cô ấy đã chọn thi vào trường báo chí Theo như thông tin tôi đã hỏi được Từ trường trung học của cô ấy Thì cô ta học rất giỏi Lại lanh lợi và hoạt bát Cho nên sau khi tốt nghiệp Nhà trường vì biết gia cảnh khó khăn Cho nên đã tài trợ một suất học bổng Cho cô ta sang Anh du học Về cái ngành mà cô ấy chọn Một cơ hội tốt như vậy Nhưng cô ấy đã thẳng thừng từ chối Không có đi Nhà trường không biết lý do gì sao Nhưng theo tôi đoán, cô ta vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, để có thể có tiền chữa bệnh cho mẹ và để có tiền chi trả học phí mà cô đã làm ba công việc cùng một lúc. Sáng đi học, chiều về lại ra tiệm ăn để rửa chén, tối đến lại đi bán rượu trong bar. Khuya về còn làm một vài đồ thủ công để bán trên mạng. Phải nói cô ấy tận dụng hết mọi khoảng thời gian mình có thể kiếm tiền, nhưng sau đó không lâu. Mẹ có cô vì bệnh tình trở nặng nên đã qua đời. Lo hậu sự cho mẹ mình xong, cô ta mới dọn đến ở cùng bạn ở căn chung cư trong thành phố này. Nghe xong, trong lòng của anh lại dâng lên một nỗi xót xa cho cô gái nhỏ. Mọi cô gái xung quanh anh dường như đủ đầy bao nhiêu, thì cô gái nhỏ nhắn này lại bất hạnh bấy nhiêu. Theo cậu nói thì cô ấy đã làm rất nhiều việc cốt chỉ để kiếm tiền thôi sao? Ngô Phạm cũng rất xúc động về hoàn cảnh của Mỹ Nghi. Nói ra một tràng dài như vậy về cô mà anh chưa thể bình tâm lời được. Đúng vậy sếp. Có lẽ từ dạo đó mà cô ấy luôn có cố gắng hết sức để kiếm tiền. Giống như cái hôm mà anh đụng phải cô ta đó. Cô cũng đã gọi báo về tòa soạn yêu cầu được nhận tiền bảo hiểm tai nạn đó. Nhưng tòa soạn có lẽ không có chấp thuận bởi vì cô ấy đã nghỉ việc. Vậy tại sao tầng ngân phiếu đó cô ấy không có nhận? Nói đến đây... Ngô Phạm lại im lặng. Bởi vì anh cũng thấy lạ. Không phải cô bán mạng làm việc cũng chỉ để kiếm tiền thôi sao? Một cơ hội có tiền tốt như vậy cô cũng không có chịu nhận. Còn số trên ngân phiếu cũng không phải số nhỏ. Bao nhiêu đó cũng đủ để cho cô sống hai ba chục năm. Ngô Phạm nghĩ một hồi thì lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không có biết. Tôi chỉ cảm thấy cô ta là có lòng tự trọng, tự tôn rất cao nên cô ấy không có nhận mà thôi. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Nhớ đến những cái chuyện đó, anh lại cảm thấy người con gái đang nằm bên cạnh mình, đáng để trân trọng biết chừng nào. Trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ, anh nhóm người tới khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn. Nụ hôn mang tất cả sự chân thành, sự che chở và cả sự dịu dàng nhất mà anh có thể cho cô. Sau cùng, anh là chủ động vòng tay ôm lấy cô, Ôm lấy cái thân ảnh nhỏ bé đang ngủ say trước mặt, như một liều thuốc an thần vậy. Ôm lấy cô không bao lâu, thì anh cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngon. Sáng hôm sau, trời vừa mới hừng sáng, Linh đang lại đến gõ cửa phòng. Hôm qua gõ cả một buổi không ai trả lời, nhưng hôm nay vừa mới gõ cửa xong, thì cánh cửa cũng bật mở. Là thiên mặc. Không biết anh đã thức giấc từ khi nào, Mà quần áo đã chỉnh tề, đầu tóc cũng đã chải chuốt cẩn thận. Nam nhân mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với chiếc quần tây đen, hai tay nhét vào túi, ung dung bước ra ngoài, không quên dặn dò Linh Đan. "Hôm nay có ấy có lịch tái khám, cô vào chuẩn bị cho gáy một chút đi, tôi ra ngoài kia chờ hai người, nhanh lên cho còn có việc." Nghe vậy, Linh Đan lại không có vui. "Nếu nhân tổng còn có việc thì mau đi đi, tôi tự đưa bạn tôi đi là được rồi." Thiên Mặc lại quay sang Linh Đan dùng cái giọng điệu lạnh lẽo nhất có thể mà nói Tôi không thích nói nhiều Cô mau lên đi Linh Đan lại bị khí thế đó làm cho quảng sợ nên cũng đành hậm hực bỏ vào trong phòng rồi đóng cửa lại Thiên Mặc cũng đi về phía cửa sổ nhìn mọi thứ đang diễn ra ngoài kia tấp nập đông đúc nhưng trong lòng của anh lại dễ chịu vô cùng Một lúc lâu sau Linh Đan đã đẩy Mỹ Nghi ra ngoài Hôm nay cô chuyện một chiếc váy màu xanh của cây lá, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Mái tóc uốn xoăn nhẹ được cô búi lên cao, chỉ để lại vài sợi lưa thưa trước trán. Kiểu tóc này làm gương mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền lún sâu mỗi khi cô cười cũng lộ ra rõ nét hơn. Thiên Mạt bước đến cạnh cô, khom người bế tóc cô lên rồi đi ra phía cửa. Hành động này cũng đã quen thuộc Nên cả cô và Linh Đan Cũng không mấy bất ngờ Thiên mặc bế cô Thiên mặc bồng cô vào thang máy Rồi xuống thẳng nhà xe của tòa nhà Dưới bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên mình Lúc này cô như một chú mèo nhỏ Nằm trong lòng của anh Thật ngoan ngoãn Anh đi thẳng đến nơi để xe của mình Mở cửa ghế phụ Rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống đó Sau đó lại dòng qua ghế lái Mà ngồi vào Xe nhanh chóng nổ máy rồi rời đi khỏi tòa nhà, đến bệnh viện từ kê. Sau khi đậu xe xong, anh lại ẵm cô lên phòng bao. Mọi người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, khiến mặt cô cũng ửng hồng như ngưỡng ngùng. Đến phòng bác sĩ chuyên khoa, ông ta kiểm tra sơ lược lại một hồi rồi mới nói Mọi phản ứng của cô nhà rất tốt, cậu cũng đừng có lo quá. Cứ cái đà bình phục như thế này thì 10 ngày sau tháo băng được rồi. Cậu nhớ phải chăm sóc tốt cho vợ của mình. Cho vợ cậu ăn uống dầu canxi một chút. 10 ngày sau quay lại đây tôi sẽ tháo băng cho vợ cậu. Mỹ Nghi nghe dị bác sĩ kia gọi mình như vậy thì bỗng dưng cô lại cảm giác gương mặt mình đang nóng dần lên. Nhưng trái ngược với Mỹ Nghi, Thiên Mạc dường như rất hài lòng với cách gọi mời này. Anh đứng lên nhìn dị bác sĩ rồi nói Tôi biết rồi, 10 ngày sau tôi sẽ đưa vợ tôi tới. Thấy anh đột nhiên đứng dậy, cô còn tưởng anh sẽ đính chính lại. Nào ngờ anh lại thừa nhận cái chuyện vô lý này như vậy. Nè, yeah. tôi là vợ anh hồi nào? Bác sĩ, phiền ông nghe cho rõ nghe, tôi không phải. Cô ấy đang hần dỗi tôi đó. Thôi, à, ông không cần quan tâm đâu, vậy chúng tôi đi trước. Lời cô nói chưa hết thì thiên mặc lại che miệng cô lại không cho cô nói cơ hội thái độ anh tuy không có nở ra nổi một nụ cười nào nhưng thần thái gương mặt anh lúc này là biết anh đang vui vẻ rồi sau đó anh lại bồng cô lên rồi đi ra ngoài cô lại không quên chuyện lúc nãy bèn nói giọng lẫy hơn ai cho anh nhận bừa như vậy tôi còn chưa có người yêu nữa lỡ cái chuyện này đồn ra ngoài thì ai dám lấy tôi nữa chứ ánh mắt anh lại cứ nhìn về phía trước mà bước đi chứ không có nhìn cô gái nhỏ trong lòng của mình. Vậy cô nghĩ tôi bọn cô từ chung cư đến đây như vậy, người ngoài sẽ nghĩ khác à? Còn cái chuyện không ai lấy cô thì cũng dễ thôi. Cô cầu xin tôi đi, rồi tôi sẽ lấy cô. Mỹ Nghi nghe những lời anh nói mà bất ngờ không thôi. Anh vừa nói anh sẽ lấy cô sao? Không ngờ anh lại nói ra những lời này nhẹ nhàng đến vậy. Cô cứ tròn xe đôi mắt ngước lên nhìn chầm chầm vào nam nhân cao cao tại thượng này. Nhìn anh ở cự ly gần như vậy đúng là tuyệt mỹ mà. Như cảm nhận được ai đó đang chăm chú nhìn mình, anh lại nói tiếp. Nhìn đủ chưa? Mới đó mà bị sắc đẹp của tôi quyến rũ rồi hay sao? Biết mình đã nhìn anh hơi lâu nên cô liền lập tức thu ánh mắt say đắm đó lại. Tôi nhìn anh hồi nào? Tôi đang nhìn xung quanh thôi. Ai lại đi nhìn nam nhân xấu xí như anh chứ? Anh đừng có tự đề cao mình quá. Cô vừa nói thì tiếng chuông điện thoại trong túi của anh cũng gian lên. Anh đi đến hàng ghế chờ ở sảnh bệnh viện rồi đặt cô ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem rồi quay lại nói với cô. Cô ngồi yên ở đây chờ tôi một chút nghe, tôi quay lại ngay. Nhớ ngồi yên ở đây chờ tôi, đừng có cố đi lung tung á, có biết chưa? Mỹ Nghi lại biểm môi. Tôi đâu phải là con nít đâu, anh mau gọi điện thoại đi, từ khi nào lại nói nhiều vậy chứ? Nghe cô nói vậy, anh mới đi ra ngoài nghe điện thoại. Là tạ hoa gọi cho anh Có lẽ bà gọi để nhắc nhở anh Đến sân bay đón dương nhất tồn Sau khi thiên mặt đi khuất Cô mới nhìn quanh một lượt Từ sáng tới bây giờ Cô chưa có ăn gì Cũng chưa uống gì Lúc này lại thấy máy bán nước tự động Cách đó không xa Đón chừng mình có thể đi từ từ đến đó Để mua nước Nên cô dùng tay mò mẫm thành ghế Rồi đứng lên Cô thử đặt chân đau của mình xuống đất đi thử Nhưng nó thật rất đau, khiến cô nhíu cả mày, nên quyết định nhảy bằng một chân kia xem sao. kết quả mới nhảy được ba bốn bước chân, thì chân đau bị động nên cô chới giới ngã người ra sau. Lúc này, một cánh tay chắc khỏe đã ôm lấy eo rồi đỡ lấy cô vào lòng. Cô không có sao chứ, là một giọng nói lạ, không phải là thiên mạc. Bây giờ cô mới nhìn lên người đang ôm lấy mình, Là một nam nhân với ngũ quan tinh xảo Nét mặt tuy lạnh lùng Nhưng lại mang vẻ dịu dàng Cô mãi lo nhìn anh Nên quên mất không trả lời anh ta Anh ta thấy chân cô bị thương Nên đã bồng cô đến ngồi lại trên ghế Rồi ân cần hỏi Cô gái, cô không có sao chứ Có bị thương ở đâu không Lúc này cô mới bình tĩnh lại Mà nở một nụ cười tươi cùng với anh Tôi không có sao Cảm ơn anh đã giúp tôi Nếu không có anh chắc cái chân này của tôi lại gãy thêm mấy chỗ nữa rồi. À, à anh tên là gì? Sau này có cơ hội tôi sẽ đền ơn anh. Tôi là lục Thiếu Thành. Nên cô không có cần đền ơn cho tôi đâu. Ai trong tình huống đó cũng giúp cô thôi. Nhưng chân của cô bị thương tại sao còn cố đi lung tung làm cái gì? Lỡ như vết thương nó nặng hơn á thì phải làm sao? Trái đất quả thật rất tròn. Lại để người bạn thân của Thiên mặc gặp cô trong hoàn cảnh này Từ khi cô nở nụ cười cùng với anh Nụ cười duyên dáng cùng má lúm đồng tiền Đã làm cho anh mê mẩn. Bỗng nhiên anh lại muốn nhìn cô lâu thêm một chút nữa Thì bèn hỏi thăm cô Giống dĩ hôm nay định đến bệnh viện kiểm tra bao tử của mình Thì lại gặp một cô gái đáng yêu như vậy Có phải chăng đây là định mệnh của anh Mỹ Nghi nghe anh nói như vậy Thì liền thành thật trả lời Không phải tôi cố ý đi lung tung đâu Tại vì tôi khát nước cho nên muốn đến tủ bán nước thôi Không ngờ chỉ có một việc nhỏ như vậy tôi cũng làm không xong Còn phiền anh giúp tôi nữa Thật là ngại quá Cô khát nước hả? Thiếu Thành nhìn về hướng cô thì đúng thật Ở đó có tủ bán nước Anh liền đứng lên đi thẳng đến đó Và mua cho cô một chai nước rồi quay lại Nước của cô đây Cô mau uống đi Cô đi đứng bất tiện như vậy mà không có ai đi cùng với cô hả? Cô đến một mình sao? Thiếu Thành vừa giúp cô mở nắp chai Cô liền uống đại một ngụm nước rồi trả lời À có người đưa tôi đi Nhưng giờ rồi có việc gì nên ra ngoài rồi Lúc này một cô y tá từ đằng sau đi tới và nói Ờ xin lỗi anh có phải là anh Lục không? Đến Lục anh khám đời đó Mời anh vào trong Thiếu Thành liền gật đầu rồi đứng lên nghĩ một hồi anh mới ngỏ lời À, cô cho tôi biết tên hoặc số điện thoại được không Sau này có chuyện gì cần giúp Thì tôi sẽ giúp cô, được chứ Mỹ Nghi cũng vui vẻ trả lời Cũng được Tôi tên là Cao Mỹ Nghi Nếu có dịp tôi nhất định sẽ báo đáp anh Nói xong cô cũng lấy điện thoại ra Để Thiếu Thành quét web mã webchat Được như ý muốn Thiếu Thành có chút vui vẻ nhìn cô Rồi tạm biệt Vậy cô ngồi đây đợi bạn mình tới nha Tôi vào trong trước đây Nhớ đừng có đi đâu đó. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Một lúc sau thiên mặc cũng trở vào, nhìn thấy cô đang cầm chai nước thì nhíu mày khó chịu. Không phải tôi đã nói cô đừng có đi lung tung hay sao? Chân đã như vậy rồi mà cô còn cố đi mua nước nữa. Sao lúc nãy không nói với tôi sớm, tôi đi mua cho cô? Nhìn thiên mặc có vẻ khẩn trương nên cô cũng không muốn đôi co với anh làm cái gì. Nói ngắn gọn cho qua chuyện là xong. Không phải tôi tự mua là tôi nhờ người khác mua thôi Ai kêu anh đi lâu quá làm gì Sáng giờ tôi vẫn chưa có ăn uống cái gì á Tôi vừa đói vừa khát chết đi được đó Đáng lý anh không có nói chuyện với tạ hoa lâu như vậy Chỉ là anh biết chưa cho cô ăn uống gì Nên mới điện thoại cho Ngô Phạm Dặn dò một số chuyện ở công ty Sau đó sẽ đưa cô đi ăn Rồi đến thẳng sân bay đón dương nhất tồn Biết cô đang dỗi mình Nên anh bèn nói Được rồi bây giờ tôi đưa cô đi ăn Vậy có được chưa Nói xong, anh bồng cô ra xe, đặt cô vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho cô mới yên tâm mà quay về ghế lái. Dài dây sau, xe của anh nổ máy, rồi hòa vào dòng xe đông đúc trên con đường đang giờ cao điểm. Anh dốn muốn tẩm bổ cho cô bằng cách đưa cô đến nhà hàng sang trọng, ăn một vài món ăn bổ dưỡng. Nhưng cô lại không chịu, và lấy lý do rằng mình không hợp với những nơi đó. Đến tiệm bình dân ăn sẽ tốt hơn, nhưng sự thật là người chi tiền tiết kiệm như cô khi vào những nơi sang trọng thì cô sẽ đau bụng, mặc dù cô không phải trả tiền cũng vậy. Theo sự hướng dẫn của cô, xe của anh tấp vào một quán ăn sáng rất nhỏ, anh dẫn bồng cô đi vào trong một cách dịu dàng như trốn không người. Vào trong nhìn quanh một lượt, Anh đặt cô ngồi vào bàn ăn cạnh cửa sổ Rất nhanh, phục vụ cũng đến hỏi món Anh đẩy menu về phía cô rồi nói Em muốn ăn cái gì thì gọi đi Cô nhận lấy menu rồi lật từng trang chọn món Cuối cùng cô lại chọn một phần ăn không thể đơn giản hơn Cho tôi một dĩa salad and một cái sandwich Một trứng ốp và một ly nước ép, cảm ơn Người phục vụ lại nhìn sang anh hỏi Dạ, xin hỏi anh chọn món gì? Giống như cô ấy Dạ Món ăn sẽ được đem lên ngay Phiền quý khách đợi chờ cho một chút Ngày thường bữa sáng của anh rất phong phú Và giàu dinh dưỡng Anh chưa bao giờ dùng bữa đơn giản như vậy Mỹ nghi nghe anh gọi món giống như mình Thì biểm môi Nhà giàu như anh mà cũng ăn được như vậy sao Khó tin quá Nhà giàu thì cũng là con người Có khó tin cũng phải tin Mới nói được vài câu Thì thức ăn được mang lên Cả hai lại im lặng mà ăn cho xong phần ăn của mình. Sau khi dùng xong, anh đưa cô về nhà, rồi mới đến sân bay đón Dương Nhất Tôn. Anh đến nơi cũng đã gần 10 giờ trưa. Chuyến bay của Dương Nhất Tôn đáp xuống sân bay lúc 9 giờ 45. Ra đến nơi chắc sẽ tầm 10 giờ. Anh kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài. 10 giờ hơn, Dương Nhất Tôn đi ra nơi ghế chờ Vì Dương Diễn đã thông báo có Thiên Mặc đến đón, nên ông kéo vali ra thẳng khu vực chờ ngoài sảnh để tìm anh. Thiên Mặc vì nhiều năm không có gặp ông, nên cũng không nhận ra ai mới là ông. Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã hơn 10 giờ, anh lại nhìn xung quanh một lượt Lúc này, một người đàn ông, một thân tay đen kéo vali đến trước mặt. Có phải cậu là Dương Thiên Mặc không? Giọng nói quen thuộc làm cho anh đứng lên đối diện người đàn ông kia ờ, Bác là Dương Nhất Tôn Đúng vậy Cháu quên bác luôn rồi sao Này con đã lớn như vậy rồi Xé một chút nữa bác đã không có nhận ra con luôn đó Thiên mặt chìa tay ra bắt tay Dương Nhất Tôn Rồi vui vẻ nói Cũng không có còn sớm nữa Để con đưa bác về nhà Có chuyện gì về đó rồi nói Xe con ở bên này mời bác Được chúng ta về nhà thôi Ngồi một chuyến bay dài như vậy, bác đây cũng thấm mệt rồi đó. Nói xong, Thiên Mặc kéo cái vali giúp cho bác mình. Cả hai nhanh chóng ra xe rồi đi về nhà. Gần một tiếng sau, xe của Thiên Mặc đã vào sân nhà họ Dương. Một nhóm người hầu kẻ hạ trong nhà cũng chạy nhanh ra ngoài, chuẩn bị đón khách. Lưu Diệp tâm, dịu tay tạ qua đi theo sau. Dương Nhất Tôn dựa mới bước xuống xe, nhìn thấy mọi người chào đón mình như vậy. Thì trong lòng ông rất vui. Tạ qua đi đến, dẻ mặt tươi thắng chào ông. Anh hai, đã lâu không gặp. Nhìn anh vẫn phong độ quá đó. Xé một chút nữa, em đã không có nhận ra rồi. Dương Nhất Tôn lại cười một tràng khoái chí. <cười> lâu rồi mà cô vẫn vui tính như xưa sao? Tôi dạ rồi, phong độ cái gì nữa chứ? Thôi, chúng ta vào trong nhà rồi nói chuyện ngang. Dương Diễn... Ông ấy có một chút chuyện ở công ty nên sẽ tranh thủ về nhà sau. Anh đừng có buồn nha. Không sao, nó vẫn luôn tham công thiết việc mà. Có thiên mặt đi đón tôi là được rồi. Không cần cầu kỳ lấy nghĩa nhiễu đâu. Người nhà không mà. Vừa nói mọi người cũng vừa vào trong phòng khách. lưu Diệp Tâm rót cho ông chung trà rồi xuống nhắc nhở nhà bếp chuẩn bị thức ăn. Dương nhất tuôn và tạ hoa nói chuyện khá vui vẻ. Thiên Mạc đứng kế bên không có hứng thú nên cũng có ý muốn rời đi à, Bác và mẹ ở đây trò chuyện nha còn có chút chuyện con xin phép đến công ty đây Anh nói khéo như vậy Nhưng Tạ Hoa lại ngăn anh lại Không được đâu Thiên Mạc Hôm nay nhân dịp bác con về thăm nhà Bạn gái con còn có chủ ý đến chung vui với chúng ta nữa đó Con đi như vậy một lát con bé đến nó sẽ buồn lắm đó Không cần nói, anh cũng biết tạ qua đang nói đến ai. Vừa định từ chối, thì nhất tôn lại lên tiếng. Tại ra thằng nhóc con ngày nào, nay đã có bạn gái rồi sao? Được đó Thiên Mạc à, bác cũng tò mò muốn biết cô gái nào đã lọt vào mắt xanh của con đây. Con đừng đi đâu nữa, ở nhà một hôm đi. Thiên Mạc tuy trong lòng khó chịu, nhưng bác đã nói vậy, anh cũng không tiện từ chối. Bác à, không có phải như vậy đâu, mẹ con chỉ là nôn nóng con dâu quá nên nghĩ như vậy thôi. Con và cô ta, anh đang nhắc đến em sao? Anh chưa nói xong, thì đằng sau giọng nói ẻo lả có Nguyên tầm dàn lên. Cô ta đến thật là biết chọn giờ. Nguyên tầm tiến thẳng vào trong phòng khách. Khi đi qua anh, cô ta còn đá mắt mỉm cười với anh một cái. Nhưng thiên mặt thì tuyệt nhiên không nhìn cô ta một lần. Anh chỉ cảm thấy cô gái trước mắt thật là quá trơ trẻn. Nguyên tầm không vì thái độ của anh mà buồn bã. Cô đi đến trước mặt hai người lớn rồi chào hỏi. Dạ, cháu là Nguyên Tầm. Cháu xin chào bác gái và bác Nhất Tôn. Hôm nay cháu được biết là bác Nhất Tôn về thăm nhà nên con đặc biệt qua đây chào hỏi bác. Cháu có mang theo một chút quà, mong bác nhận cho cháu vui. Tạ qua rất hài lòng về thái độ hoạt bác, lại hiểu chuyện. Cho nên hết lời khen ngợi cô trước mặt Dương Nhất Tôn. Em giới thiệu với anh, đây là Nguyên Tầm, bạn gái của Thiên mặc Con bé nó xuất thân nhà gia giáo, là con gái ruột của ngài bộ trưởng đó. Anh thấy sao? Con bé quá được, đúng không? Dương Nhất Tôn nhìn qua Nguyên Tầm, cười vui vẻ. <cười> thì ra là như vậy à. Thiên mặc à, con cũng biết chọn đó. Được một cô gái xinh đẹp lại, có gia thế hiển hách, thì là phúc phận của con đó ngang. Nguyên Tầm nghe được một lời khen ngợi của hai người thì đắc ý ra mặt. Cô đi đến gần Thiên Mặc rồi khoát tay mình qua tay của anh. Thiên Mặc vốn không cần giải thích làm gì nhưng sự tự kiêu của cô khiến cho anh khó chịu. Cô buông tay ra giùm cái. Nếu không có bạn gái tôi sẽ ghen đó. Xin lỗi mẹ và bác nhưng cô ta không phải là bạn gái của con. Con còn có việc con đi trước. Thiên Mặc, Thiên Mặc, Thiên Mặc nói xong thì cúi đầu chào mọi người rồi quay ra ngoài đi mất. Nguyên tầm liền đuổi theo phía sau còn liên tục gọi anh. Thiên Mặc càng nghe lại càng khó chịu, liền đứng lại nhưng vẫn quay lưng nói với Nguyên tầm. Tôi nói cho cô biết, nếu cô tưởng lấy lòng mẹ tôi thì có thể thuận lợi ở bên cạnh tôi thì cô sai lầm lớn rồi đó. Cái mà Dương Thiên Mặc này không có thích thì dù có chết trước mặt tôi tôi cũng tuyệt đối không có rủ lòng thương đâu. Dừng một lát anh lại quay lại nhìn thẳng vào cô, từ từ ép sát vào tay cô nói nhỏ nhưng lại đủ khiến cho cô run rẩy Và nếu nó chưa đủ chết, tôi nhất định sẽ khiến cho nó chết tức tưỡi ngay lập tức. Anh lại đứng thẳng lên, rồi quay lưng ngồi vào trong xe và phóng đi mất hút để lại một nguyên tầm cơ mặt vẫn còn đơ, dáng vẻ vẫn còn ngay ra như mất hồn Có lẽ cô ta đã bị thiên mặt dọa cho phát sợ. Nhưng không, sau câu nói đó có phần đe dọa của thiên mặt. Sự tức giận của cô ta Thể hiện rõ ở cái xiếc tay hình nấm đấm kia. Thiên mặt không quá bận tâm về cô ta, sau khi trời khỏi đi, anh thẳng đến công ty làm việc. Những ngày sau đó, anh đều hành động như một thói quen. Sáng đến công ty, tối về lại đến nhà của Mỹ Nghi qua đêm. Suốt thời gian đó, anh không hề về nhà họ Dương. Thỉnh thoảng Dương Nhất Tôn gọi anh về dùng bữa, nhưng hầu hết đều có mặt có nguyên tầm, nên anh đến không đầy 5 phút thì liền rời đi. Sáng nay là ngày Mỹ Nghi được tháo bột. Thiên mặt đã dậy từ sớm và gọi Linh Đan vào sửa soạn cho cô. Sau đó anh lại bồng cô xuống xe rồi đưa tới bệnh viện như thường lệ. Ngồi trên xe nhìn nét mặt cô, anh biết được sự lo lắng trong cô nên anh luôn nắm chặt tay cô an ủi. Em đừng quá căng thẳng, chỉ là tháo cái bó nặng chịch ở trên chân em thôi. Em sẽ khỏe lại ngay, em đừng có lo lắng. Mỹ Nghi nghe thấy anh nói nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Tôi không lo lắng chuyện đó Cái tôi lo lắng là sẽ tìm việc làm như thế nào đây Cái việc này không phải là do Chuyện tốt anh làm ra hay sao Em muốn tiếp tục đến tòa soạn sao Đương nhiên Đó là điều bao năm qua tôi vẫn cố gắng mà Nhưng cũng không cần anh bận tâm đâu Tôi tin nhất định tôi sẽ tìm được Một tòa soạn thích hợp cho mình Còn nữa, chân tôi đã khỏi Nên sau này anh cũng không cần đến tìm tôi nữa đâu Tối nay anh quay về đi Linh Đan cũng nên được về phòng mình rồi Cô đột nhiên nói đến cái chuyện này làm cho anh khẽ nhíu mày. Giống dĩ anh đến ở cùng cô không phải vì chân cô bị thương mà là tim anh bị thương. Anh không nghĩ là cô lại hiểu lầm sự có mặt của anh trong căn nhà này. Em nghĩ là mấy ngày qua tôi đến ở cùng với em là vì muốn giúp đỡ em sao? Lúc này, Mỹ Nghi mới quay sang nhìn anh. Không phải à? Câu trả lời không có dự ý. Anh liền thở hắt ra một hơi... Rồi cho xe tấp thẳng vào lề Thấy anh đột ngột cho xe ngừng lại Miễn Nghi lại nghĩ bản thân đã chọc giận cái tên ác ma này Nên trong lòng có chút hồi hộp Nhưng trái với sự hồi hộp của cô Thiên mặc đang nhóm người sang ghế phụ Một tay đặt sau gáy của cô Một tay trụ trên ghế Dài giây sau gương mặt của anh từ từ sát vào gương mặt của cô Biết chuyện gì sắp đến Cô dội tránh đi chỗ khác Liền bị bàn tay mạnh mẽ của ai kia kéo về vị trí cũ. Ở khoảng cách rất gần anh, anh khẽ nói. Em nghĩ em thoát được tôi sao? Dứt lời, anh cũng nhẹ nhàng dùng môi mình áp chặt vào môi cô mà ngấu nghiến. Hai tay cô liên tục đẩy anh ra. Đẩy không được, thầy lại cào cấu vào tay vào lưng của anh. Nhưng nam nhân này như không hề hấn gì cả, anh vẫn hôn cô say đắm cuồng nhiệt. Nụ hôn điệu nghệ của anh làm cho cô như mất đi ý thức mà hòa hợp cùng anh. Đôi môi mềm mại của cô như là miếng mồi béo bở với anh. Anh liên tục cắn nhẹ lên nó. Không chỉ môi lưỡi cô được anh tìm thấy cũng bị anh cắn nhẹ nhàng. Dọc sống lưng cô như có luồng điện chạy qua làm cho cô chết trần không còn nghĩ ngợi gì được nữa. Đôi tay của cô cũng đã dần đặt lên cổ của anh mà bấu díu. Hai người cứ quấn lấy nhau đến vài phút sau mới buông ra. Như đã đủ thể hiện tình cảm, thiên mặt buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt của cô mà nói. Mỹ Nghi, tôi không biết em có thành kiến với tôi như thế nào, nhưng tôi thích em, tôi thật sự đã thích em, em không có cảm nhận được sao? Mỹ Nghi quay mặt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng vào anh. Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Tôi... Tôi không biết anh đang muốn nói cái gì. Thiên mạc liền nhẹ nhàng xoay mặt cô lại hướng về mình và nói lại một lần nữa. Cao Mỹ Nghi, em nghe cho rõ đây. Tôi thích em. Tôi muốn sau này ngày ngày được ở cạnh bên em. Một giây một phút cũng không muốn xa em. Tôi muốn em là của tôi. Mỹ Nghi lại bối rối. Hai tay cứ đang chặt vào nhau. Cuối cùng cô lại trích một hơi thật sâu rồi trả lời. Nhưng anh có hỏi qua ý của tôi chưa? Anh ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu của tôi Bây giờ tôi muốn anh trả lại Anh có trả được không Cái đồ chế bầm nhà anh Sao không chịu nói sớm chứ Giọng điệu nũng nịu của cô Như đã cho anh một đáp án Mà anh muốn Trên môi anh lần này Đã nở một nụ cười Để lộ cái răng khỉnh thật là rõ Bao nhiêu ngày quen biết Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy anh cười Quá ra khi anh cười lên Nó đẹp thiệt tuyệt vời Nụ cười có thể tỏa nắng hơn cả ánh mặt trời sáng nay. Thiên Mặc nắm lấy đôi tay đang phát lạnh của cô mà nói. Anh biết em cũng có cảm giác này với anh mà. Em yên tâm, sau này anh nhất định chăm sóc cho em đàng hoàng tử tế. Em chỉ việc an tâm ở bên cạnh anh là được rồi. Ánh mắt cô vẫn đang bị nụ cười người đối diện thu hút. Bỗng nhiên cô lại nói một câu không có liên quan. Thì ra khi anh cười lại đẹp đến vậy, sao trước đây lại không có nhận ra cái điều này chứ? sao vậy? lại bị anh hút hồn rồi đúng không? sao lại tự tin quá? M mau lái xe đi, nếu không thì bị kẹt xe bây giờ đó, lập biên bản đó. Thiên Mặc nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô mà mỉm cười đến không ngưng ngưng được, dù không muốn nhưng cũng phải thu ánh nhìn lại mà tiếp tục lái xe. không bao lâu thì xe đã dừng trong nhà xe bệnh viện, thiên mặc như một thói quen mà sang bên kia bồng cô. Nhưng lần này, tâm tư của anh lại hiện rõ trên khuôn mặt điển trai, kẻ khờ nhìn vào cũng biết anh đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Vào trong phòng y tá trưởng, cô y tá vừa tháo băng chân cho cô mà vừa ngưỡng mộ khi thấy cảnh tình tứ ngọt ngào của hai người trước mặt. Cô Cao à, tôi thật ghen tị với cô đó, Cô có một người chồng tâm lý như vậy nếu cô không có giữ là mất đó ngang. Thật ra cô y tá nói vậy cũng bởi vì từ khi bước vào thiên mạc luôn nắm chặt tay cô không có buông một giây. Lúc cô y tá bắt đầu tháo băng cho cô, anh còn kéo đầu cô áp vào ngực mình mà nói Đừng lo, có anh ở đây rồi. Cô y tá cảm thấy anh là một nam nhân tốt lại thương vợ hết mực nên cô ta mới có ý triêu hai người như vậy thôi. Miễn Nghi nghe cô ta nói vậy thì có hơi ngượng nhưng vẫn giữ cái giọng đanh đá. Tôi mới không cần đó, là tự anh ta cứ quấn lấy tôi thôi. Nếu như ngày thường ai dám nói anh như vậy, có lẽ anh đã nổi trận lôi đình. Nhưng hôm nay anh lại đặc biệt dành riêng một nụ cười nhã nhặn, một ánh mắt ấm áp dành cho cô. Đúng rồi, là anh luôn đeo bám em, là anh tự muốn quấn lấy em như vậy đó, có được chưa? Hửm? thôi được rồi hai người cho tôi xin đi tôi không muốn ăn cẩu lương sớm như vậy đâu xong rồi đó cô thử đứng lên bước vài bước coi sao cô y tá không có chịu nổi cái cảnh ngọt ngào của hai người nên đành cắt ngang thiên mặc nghe vậy thì nhẹ nhàng đỡ cô đứng lên dù cô bước đi một vài bước nhỏ sau đó cô y tá lại hỏi cô thấy sao chỗ vết thương có còn đau nhất gì không mỹ nghi thấy cũng không có sao nên nói Chỉ có hơi nhói nhói Nhưng hình như không có sao rồi Tôi đi được rồi đây nè Thiên mặc lại lo lắng Em nói thật không Nếu không ổn chúng ta có thể băng bó thêm một thời gian nữa Cũng không có sao đâu Có anh ở đây chăm sóc cho em rồi Em không cần sợ Không chân em đã không sao rồi Anh không cần phải khẩn trương vậy đâu Nói xong cô lại nhìn sang y tá Cô y tá chân của tôi như vậy là ổn rồi Đúng không chúng tôi đi được chưa Được, chân cô ổn rồi, hai người có thể về. Một tuần sau quay lại đây tái khám là được rồi. Vậy chúng tôi đi trước nha, cảm ơn cô. Lưu diệp tâm cùng tạ Hoa tưới một vài chậu cây cảnh mà tạ Hoa thích. Chợt nhớ đến nguyên tầm mấy hôm nay không đến làm cho bà cũng thắc mắc. Vì Lưu, dì nghĩ coi sao mấy hôm nay nguyên tầm nó không đến. Có phải vì thằng con của tôi làm cho nó buồn phiền quá... Nên nó mới không đến không? lưu diệp tâm là nhẹ nhàng nói Chắc là cô ấy có việc gì bận thôi bà chủ à Đừng có nghĩ nhiều quá Còn về cậu chủ thì Thì đúng là có một chút quá đáng với cô ấy Tôi nghĩ cổ có buồn cũng là điều đương nhiên thôi Chuyện tôi nói dị đi nghe ngóng xem Thời gian qua thiên mặt sống ở đâu Sống với ai Dị đã làm tới đâu rồi Tôi cũng đã dò xét tài xế của cậu chủ Nhưng thời gian qua cậu chủ đều tự mình lái xe hoặc nhờ Ngô Phạm lái nên hắn ta không có biết tin tức gì của cậu chủ cả. Tôi cũng đã nhờ người hỏi Ngô Phạm nhưng mà Ngô Phạm lại không chịu nói. Bà chủ, chúng ta có nên gọi Ngô Phạm đến đây một chuyến hay không? Tạ Hoa như nhớ ra chuyện gì nên có chút khẩn trương. Dì Lưu, có khi nào lại liên quan đến con gái của Ả Cao Tịnh Nhã kia không? Có khi nào là tỉnh nhã đã nói cho nó biết chuyện năm xưa Nên nó cố ý tiếp cận thiên mạc Và cố ý báo thù không Lưu Diệp Tâm nghe vậy lại hoang mang Lời bà nói cũng không sai Nhưng cái chuyện này muốn làm cho rõ E là phải gọi Ngô Phạm đến đây hỏi cho rõ mới được Tôi nghĩ cậu ta đứng trước bà chủ Chắc sẽ không có dám giấu giếm đâu Tà qua ngừng lại một chút rồi suy nghĩ Bà quá hiểu tính của Thiên Mặc, nếu để anh biết có người dám điều tra chuyện riêng tư của anh, chắc chắn anh sẽ không để yên. Nhưng nếu chuyện Thiên Mặc dọn đi ở nơi khác, thực sự có liên quan đến Mỹ Nghi, bà lại lo Thiên Mặc và cả bà cũng sẽ gặp chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, bà cũng quyết định gọi Ngô Phạm đến hỏi cho rõ. "Được, dì mau lấy điện thoại gọi cô ta, tôi sẽ nói chuyện." "Dạ." Lưu Diệp Tâm trở vào trong nhà lấy điện thoại giúp bà. Một lát sau lại khẩn trương đi ra chỗ của bà rồi nhấn số của Ngô Phạm. Công việc hôm nay của Ngô Phạm cũng khá nhẹ nhàng. Không chỉ riêng anh mà cả mọi người trong công ty đều không bị người sếp kia của anh la mắng. Ai cũng nói hôm nay sếp anh trúng tà. Nhưng anh lại nghĩ do hôm nay đẹp trời nên sếp mới có nhà hứng đối xử tốt với mọi người. Ngô Phạm đang ngồi làm việc nghiêm túc bên cái laptop quen thuộc Thì tiếng điện thoại găng lên, nhìn vào con số trên đó, anh lại lắc đầu ngao ngán. Đó, cứ tưởng hôm nay thoát cái cảnh chạy ngược chạy xuôi với sếp, nhưng mới đó lại gọi nữa rồi. Nói xong, anh cũng bắt máy mà không dám chậm trễ. Ờ, tôi nghe đây sếp. Cậu mau vào phòng thư gấp có chút chuyện. Dạ, tôi vào ngay. cúp máy không đầy một phút, Ngô Phạm đã có mặt trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Dân Tổng! anh có gì giận giò. Ngô Phạm cố lén nhìn thái độ của sếp thế nào để đoán tâm trạng hiện tại của anh. Tuy gương mặt sếp có hơi lạnh lùng nhưng hình như khí sắc khá tốt. Thế vậy Ngô Phạm cũng thở dài mấy hơi. Thiên Mạt nhìn Ngô Phạm đang hồi hộp trước mặt mà nói: "Cậu nói xem, lần đầu hẹn hò tôi nên chuẩn bị cái gì?" Ngô Phạm nghe xong thì hơi thở nhưng ngừng hẳn vài nhịp. Người sếp này của anh Từ khi nào lại nghĩ đến cái chuyện hẹn hò? Thấy Ngô Phạm đang ngây người nhìn mình, thiên mạc lại gần giọng kéo anh ta quay về với thực tại. Cậu đứng ngay ra đó làm cái gì? Tôi đang hỏi cậu đó. Ngô Phạm quảng hường nên vội vàng nói. Sếp hẹn hò hả? Không được sao? À, à, à không, à, là tôi hơi bất ngờ thôi. Nhưng mà sếp ơi, anh hỏi như vậy là làm khó tôi rồi đó. 26 năm nay tôi có hẹn hò ai bao giờ đâu mà có kinh nghiệm chứ. Nói xong, Ngô Phạm lại thấy Thiên mặc sắp mắng mình đến nơi, nên liền nhanh trí nói thêm. Ờ, sếp à, anh đừng có dội nổi nóng ngang. tôi tôi không có kinh nghiệm, nhưng tôi luôn tìm hiểu về cái việc này. À, phòng bị khi tôi bất ngờ có có bạn gái thì còn có cách cứu cánh đó. Tôi nghĩ lần đầu hẹn hò anh nên gây ấn tượng thật tốt với đối phương. Chẳng hạn như bao hẳn một nhà hàng sang trọng nè, Một bàn tiệc thật là hoành tráng ha Bên cạnh còn có vài nhạc công violin Kéo dài bản nhạc lãng mạn Sau đó anh lấy từ trong túi ra Một hộp quà thật là giá trị Như là những kim cương chẳng hạn Chỉ vậy thôi Tôi đảm bảo đối phương sẽ chết mê Vì cái độ chiều bạn gái của anh đó. Ngô Phạm liền nói một hơi Nhưng dường như thiên mặt cũng không mấy hài lòng Tôi hỏi cậu Cần chuẩn bị cái gì cho buổi hẹn hò Chứ tôi không có nói sẽ cầu hôn bạn gái Cậu bày cho tôi mấy cái vụn ít như vậy làm cái gì? Đi ra ngoài đi." Bỗng nhiên bị thiên mặt nổi nóng, Ngô Phạm chỉ biết dâng lời mà đi ngay ra ngoài, tránh việc lại bị mắng té tát. Ngô Phòng lại sợ đắc tội với vị sếp nóng tính kia nên nhanh chóng về bàn làm việc. Nhưng vừa mới ngồi vào chỗ thì điện thoại lại treo Lần này khi nhìn vào những con số đó, anh lại toát mồ hôi lạnh, là số điện thoại từ nhà họ Dương. Ngô Phạm liền bắt máy. Ngô Phạm nghe đây, cho hỏi Tôi là mẹ của thiên mạc, cậu có tiện nói chuyện một chút không? Dạ, dạ đương nhiên là được rồi thưa phu nhân Nhưng hình như chuyện tôi muốn nói với cậu không có thích hợp để nói qua điện thoại Ngay bây giờ cậu có thể về nhà tôi không? Sẽ không mất nhiều thời gian của cậu đâu Vì mới chọc giận thiên mạc nên anh không dám xin nghỉ giữa giờ làm việc Anh đành nói thật Phu nhân thật ra tôi dường mấy bị uh, dương tổng mắng cho nên không có dám xin cậu ấy cho nghỉ buổi trưa. Uh, hay để trưa tôi tranh thủ thời gian nghỉ trưa tôi sẽ đến được không? Vậy cũng được, nhưng cậu phải nhớ không được để cho ấy biết là tôi gọi cậu tới, càng không được để cho Thiên Mạt biết, cậu rõ chưa? Dạ dạ uh, uh, tôi rõ rồi thưa phu nhân. Vậy phu nhân uh, cứ máy đi, tôi còn một số việc quan trọng cần phải làm. Được, cậu lo làm việc đi. Cúp máy xong Ngô Phạm lại nhíu mày rồi thả điện thoại trên bàn. Lại chuyện gì nữa đây? Hết con rồi đến mẹ. Chủ tịch nếu cũng có nhảy hứng như vậy nữa chắc mình sẽ chết sớm thôi. Không bao lâu sau, giờ nghỉ trưa cũng đến. Ngô Phạm tranh thủ thời gian nhanh chóng đến nhà họ Dương ngay lập tức. Vừa đến cổng, đã có người đứng đón sẵn ở đó là Lưu Diệp Tâm. Cậu Ngô, bà chủ đang đợi cậu ở trong phòng khách mời cậu vào trong. Được cảm ơn dì lưu lưu diệp tâm dẫn Ngô Phạm vào phòng khách rồi đi đến cạnh Tạ Qua Ngô Phạm vừa chào đã chào hỏi xin lỗi phu nhân do đường kẹt xe nên tôi tới trễ mong phu nhân lượng thứ Tạ Qua mỉm cười mời Ngô Phạm ngồi không sao phiền cậu đến đây chuyến này thì tôi cũng có chút khó xử nhưng không sao đâu cậu cũng đến rồi đứng đó làm cái gì mau ngồi xuống đi dạ cảm ơn phu nhân đợi ngô phạm ngồi đối diện tạ qua liền hỏi cậu có biết hôm nay tôi gọi cậu đến đây là có việc gì không ngô phạm đón già đón non cũng đón được lý do tạ qua gọi anh đến nhưng dù vậy anh vẫn tỏ ra không biết chuyện dạ tôi không biết phu nhân gọi tôi đến đây có việc gì nhưng nếu phu nhân có chuyện nhờ cậy nếu trong khả năng của tôi thì tôi chắc chắn sẽ giúp phu nhân ngoài cổng nguyên tầm cũng đến người hầu trong nhà chạy ra đón nguyên tầm đưa giỏ trái cây cho người hầu cầm rồi hỏi chuyện phu nhân có ở trong nhà không dạ thưa phu nhân đang có khách ở bên trong nguyên tầm dừng chân rồi nói có khách sao là ai vậy thưa là thư ký của cậu chủ thư ký à là Ngô Phàm sao hôm nay anh ta không có làm việc hay sao mà đến giờ này là phu nhân gọi anh ta đến hả thưa tôi cũng không có biết Anh ta cũng mới đến thôi. Nguyên tầm như đang suy nghĩ cái chuyện mở ám bèn định cho người hầu. Được rồi, à, anh đi vào làm việc đi, không cần báo là có tôi đến. Tôi đợi phu nhân tiếp khách xong tự tôi vào là được rồi. Dạ, vậy tôi đi làm việc trước, cô cứ tự nhiên. Đợi người hầu đi khuất, Nguyên tầm liền lén lút đi vào trong. Nhưng chỉ đứng nép sang một bên cửa phòng khách nghe ngóng chuyện bên trong. tạ qua đang nhấp ngụm trà rồi từ từ nói vậy tôi cũng không dòng do với cậu nữa. Chuyện tôi muốn hỏi cậu là về thiên mặt. Tôi muốn biết thời gian qua thiên mặt đã ở đâu. Có phải nó ở với người mà nó luôn miệng gọi là bạn gái không? Ngô Phạm liền ẩm ừ không biết nên nói thế nào. Anh quá hiểu cái tính thiên mặt. Nếu biết chuyện của mình bị anh tiết lộ ra ngoài thì dám chắc anh sẽ mềm xương với sếp phu nhân hỏi vậy thì làm khó cho tôi rồi Đó là chuyện riêng của sếp Tôi không chỉ là một thư ký nhỏ bé Làm sao tôi biết được sếp đã đi đâu Và ở đâu, ở với ai Chuyện này phu nhân nên trực tiếp hỏi dân tổng thì hơn Nếu có thể hỏi nó Thì tôi có cần gọi cậu đến đây không Cậu là người thân cận nhất với nó Lại thường xuyên lái xe cho nó Lẽ nào cậu lại không biết nó đi đâu Đừng có nói dối nữa Tôi không phải là trẻ con Nói đi Có phải nó ở cùng với Cao Mỹ Nghi không? Nghe Tà qua nói vậy, Ngô Phạm càng bối rối hơn. Chuyện này, uh, cậu yên tâm, nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho cậu. Còn nếu hôm nay cậu không nói, thì tôi không chắc ngày mai cậu có còn được đến công ty không đó. Phụ nhân, uh, đừng có ép tôi, thật ra chuyện này của Dương Tổng tôi không có biết đâu dương tổng trước nay chuyện tư rất là kín tiếng, không có muốn tiết lộ ra ngoài. Tôi cho cậu 5 giây để nói. Ngô Phạm đã bắt đầu ngồi không yên mà dò đầu bức tai. Được, được, ừ, ừ, tôi sẽ nói. Tà qua nhìn lưu diệp tâm rồi có hai cùng cười nham hiểm. Vậy thì mau nói đi, có phải thiên mạc ở cùng với cô ta không? Ngô Phạm quyết đầu thầm cầu nguyện. Dương tổng, xin anh đừng có trách tôi nghe, tôi chỉ là bị ép mà thôi. Sau đó anh lại nhìn lên tạ qua rồi nói, không sai. Thời gian qua Dương tổng đã dọn đến ở cùng ở uh, ở cùng cô Cao. Còn cô Cao có phải là bạn gái của Dương tổng hay không? Chuyện này tôi thực sự không có rõ. Mong cô nhân tha cho tôi. Ngoài cửa, nguyên tầm nghe được mọi chuyện thì nổi lên cơn tam bệnh. Ánh mắt sắc bén như muốn nghiền nát cái tên Cao Mỹ Nhi. Thì ra, thời gian qua anh cố tình tránh mặt tôi là để cùng ngỡ cô ta Anh thích cô ta sao? Không xong với tôi đâu. Cao Mỹ nghi, cô đừng đắc ý. Tôi sẽ khiến cuộc sống sau này của cô muốn sống không được, muốn chết cũng không xong đâu. Tháo băng mới được hai hôm, nhưng Mỹ nghi đã đi xin việc làm ở khắp các tòa soạn trong thành phố. Nhưng dường như... Cô đã bị liệt vào danh sách đen hoặc giả là người ta biết cô là chủ bài báo gây chấn động kia nên không ai dám nhận vì sợ đắc tội với thiên mạc. Liên tục nộp đơn vào năm tòa soạn lớn nhỏ nhưng không ai nhận khiến cho Mỹ Nghi buồn bực mà đi bộ dọc theo con đường tấp nập. Trời cũng đã trưa, bụng cũng đang réo lên cứ như có con heo ở trong đó vậy. Cô đang đi tìm cái quán ăn nhỏ nào đó vào ăn lót dạ. Chưa tìm được thì điện thoại trong túi sách cũng đang treo lên. Là ai gọi giữa trưa như vậy không biết được nữa, chắc là tên thiên mặt có chết bầm này rồi. Nghĩ là vậy, nhưng khi lấy điện thoại ra xem thì là một dãy số hoàn toàn lạ. Alo, ai vậy? Đầu dây bên kia là một nam nhân có chất giọng trầm ấm. Là tôi đây, tôi là lục thiếu thành, cô còn nhớ tôi không? nghe tên cô mới nhớ đến nam nhân hôm đó trong bệnh viện đã mua nước giúp cô rõ ràng đã xin số điện thoại để còn cảm ơn người ta mà thiên mặt cứ liên tục xuất hiện làm cho cô quên mất à ha tôi nhớ xin lỗi hôm đó tôi hứa sẽ liên lạc lại với anh để cảm ơn nhưng tôi đã quên mất hôm nay còn để anh phải gọi đến nữa làm tôi ngại quá tôi đã nói với cô không cần cảm ơn tôi mà chỉ là cái chuyện nhỏ thôi hôm nay tôi gọi cô là vì muốn hẹn cô đi ăn trưa Không biết cô có đang rảnh hay không? Có thể đi ăn với tôi một bữa trưa được không? Ăn trưa hả? Ờ, à, thì cũng đúng lúc tôi đang định đi ăn đây. Vậy anh định đi ăn ở đâu tôi sẽ tới. Sẵn tiện tôi trả ơn cho anh luôn. Bữa cơm này coi như là tôi mời anh nghe. Cô đang ở đâu vậy? Tôi đến đón cô được không? Tôi cũng đang rảnh cho nên đi đón cô cũng tiện. Vậy để tôi gửi vị trí của tôi cho anh nghe. Hiện tại thì cũng đang ở ngoài đường đây. Vậy được, cô gửi qua cho tôi đi, tôi sẽ đến đón đón cô. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Vị của tình yêu tác giả tử ngôn Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5